Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cảnh để bảo vệ cậu Cảm ơn cậu Hà Nghiêm Cậu cũng phải nhớ bảo cho cả bản thân mình nữa đấy Mình biết rồi Hà Nghiêm trả lệch lộ vi Rồi anh khẽ nở một nụ cười chịu mến dành cho cô Ánh mắt Hà Nghiêm như đang dần Chuyển sang nắm đuối Thì bất chợt nó biến mất ngay Vì có tiếng của bữa hàng cất lên Nào các bạn Chúng ta hãy mau lên đường thôi Cả nhóm người lên đứng dậy Những chiếc xe họ đều bỏ lại dưới chân núi Người tiến những bước chân đầu tiên lên sườn núi trùng phong chính là Khả Luân Còn môn thượng Lưu Ngạn và Chu Khiên Thì mang theo những túi đựng lương thực và nước uống bước theo sau Đoàn người tiến đi và mang đầy sự quyết tâm trong lòng Cao hơn nữa là cả sự căm vẫn đối với những thế lực tàn độc kia Bầu trời đã đổ ập xuống bóng chiều xuống vạn vật Rồi chúng dần liệm đi để nhượng chỗ cho những bóng đen nhập nhoảng bao trùm lên dài núi, im liệm hùng vĩ. Những bước chân đèo đã xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi. Nhận thấy đã lên đến gần chiếc hang ẩn bên sườn núi ấy. William nói, Mọi người hãy cố gắng thêm chút nữa, khi đến hang động cầm đà thì chúng ta sẽ dừng lại ở đó nghỉ ngơi. Không ngờ tào hóa lại cho chúng ta một chỗ trú chân lý tưởng đến như vậy. Cậu thấy có lý tưởng ở chỗ nào vậy hà nghiêm? Người vợ lên tiếng hoài vạn lại là Hà Nghiêm và Khả Luân Vì anh tỏ ra không hài lòng với lời nói của Nghiêm Nhận thấy mình có vẻ đuối lời Hà Nghiêm không nói gì Anh chỉ dạo bước nhanh về phía trước Đến nơi rồi Kiểu bị nói rồi Cô quay lại nhìn mọi người và nhuận miệng cười Khi trách về một phía là một chiếc hang Vẫn không có gì thay đổi so với lần trước mà họ bước chân vào Trưng miệng hang, cỏ hoang vẫn uông um tồm lấp lối Nhưng muốn bịt kín lại những điều bí ở trong đó mãi mãi Cả đoàn một người vừa tiến đến gần phía cửa hang Thì Dương Vinh vội chạy vọt lên đầu Anh lên tiếng thận trọng Mọi người hãy bình tĩnh Chờ tôi vào đó thăm thính tình hình trước đó xem sao Tôi sẽ đi cùng cậu Thôi khỏi Cậu hãy ở đây cùng mọi người đi lai lâm Mình tôi đi là được rồi Thì đi cậu phải chú ý cẩn thận đấy Tôi biết rồi Người vợ ngồi nhắc nhở Dương Vinh là lưu ngạn Còn Dương Vinh vừa trả lời lưu ngạn Xong thì anh lập tức tiến vào phía bên trong Với chiếc đèn pin đang chiếu loang loáng trên tay Nhẹ nhàng rạt những đám cỏ Húa ung um tủm sai bên Dương Vinh chui tọt vào trong và biến mất Như một con sóc rừng Đang lao thân trong đêm tối Cả nhóm đứng đợi bên ngoài Một hồi lúc mà vẫn chưa thấy Dương Vinh trở ra khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ sốt sẵn Còn lưu ngạn thì cứ bước tới bước lui mà thầm trách Thì cậu này ngủ trong đó luôn rồi Hay sao mà mãi tí ra Nhận thấy thời gian Dương Vinh Bước vào đó đã quá lâu Khả Luân tỏ rõ vẻ bất an anh nói Chúng ta hãy cứ vào trong đó đi Tại sao chúng ta lại phải sợ chứ Hãy bình tĩnh làm một chú đi Khả luôn Hãy để cho tôi và hàn trưng vào đó xem sao Vừa kháng vừa nói giật lời Thì nghe lập tức anh nhận được lời thúc rổ Kiều Vi Vậy hai anh hãy mau vào xem sao đi Em thấy trong người mình bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác lạ lắm Là cảm giác gì vậy Kiều Vi Đó một cảm giác rất xáo trộn Dường như xung quanh đây còn có mặt của ai đó khác Chứ không chỉ riêng chúng ta Cả đám người đều thấy Trong người mình bỗng xuất hiện một cảm giác minh mang Sau câu nói của Kiều Vy Xung quanh họ vẫn chỉ là những khoảng không thăm thầm Đang được tạo ra bởi đêm tối Có điều gì đó khác thường đâu Hà nghiêm khẽ lầm bầm Khi anh nhìn là thì bước hang và hàn Trương đã đi khuất vào trong hang tối Chỉ còn ánh đèn leo lét hắt ra Hy vọng là mọi chuyện xã hội Hy vọng mà, hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn. Kiểu vì miệng ghẽ lầm dầm, rồi cô ngước nhìn lên bầu trời cao mà cầu nguyện, lòng vẫn còn đang khát khoải. Thì bất chợt từ phía trong hàng tôi có tiếng của vương kháng vọng ra khiến tất cả đều giật mình. Mọi người hãy mau vào đây, hình như là có chuyện rồi. Cả luân vừa nói dứt lời, thì đôi chân anh đã lao như con thiêu thân vào trong đó. Tiếp đến ở lời ngàn rồi đến hàng loạt những bước chân lao nhanh vào như anh chân. Sau một thoáng tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ trong hang tối cầm đà Có chuyện gì vậy anh Khang lại lầm vừa hỏi rước lời Thì anh nhận được vẻ hốt hoảng trên gương mặt Của Khang Trương Lòng nóng như lửa đốt Và luôn tiếp tục hỏi lại Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Không, không thấy Dương Minh Đông nữa Cậu ấy đã biến mất rồi Cái gì Không thấy Dương Minh Đông nữa là sao Thế là thế nào rõ ràng chúng ta thấy cậu ấy đi vào chỗ này cơ mà. Cậu hài đó của Hà nghiêm dường như chỉ tạo thêm sự hoang mang cho tất cả mọi người. Ngoài trời cảnh vật vẫn tối đen như mực càng lạ. Là... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net